các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ôi, em đã đủ sự tỉnh táo để đương đầu với tất cả mọi chuyện anh ạ. Vậy thì tốt rồi, chúng ta hãy mau lên đường thôi. Tiểu Vy gật đầu rồi cô đưa mắt nhìn xung quanh miệng nói lí nhí với vẻ khó hiểu. Là thật? Hà Nghiêm đã bị làm sao vậy? Sao? Em nói sao? Hà Nghiêm xấu Không. Không có gì đâu, mình đi thôi anh. Tiểu Vy cầm tay Lai Lâm rồi cùng anh dạo bước theo mọi người. Có lẽ cô vẫn chưa muốn chia sẻ với Lai Lâm về những biểu hiện lạ lùng của Hà Nghiêm vì cô sợ rằng đó chỉ là một trực giác sai lầm của mình. Còn về Hà Nghiêm thì anh vẫn lầm lũi bước đi theo đoàn người một cách âm thầm. Trong nỗi lòng ấy cũng đang ngập đầy sự mưu toan lo lắng. Có lẽ sự lo lắng ấy là vì niềm ấp ổ suốt mấy trăm năm của hắn Có thể sẽ thất bại hoàn toàn Lo lắng vì những thế lực khác Vẫn luôn rình rập bên cạnh Lo lắng những mối hiểm nguy Không biết lúc nào sẽ hiện thẻ Mặt trời đã lên cao Nhưng lại bị mây mù che khuất Nên không gian chỉ có một màn Thung dung ảm đạp Bước chân dẫn đầu của Vương Khang Như càng lúc càng được đẩy nhanh hơn Họ đã bị trầm chê hơn So với dự định Vì vậy những bất chân đang mang theo sự tốc hành ấy không thể chậm trễ hơn được nữa Chừng 44 Những cuộc hành trình không còn ăn Đứng trên ngôi mộ đa riêu phong bào phủ Ánh mắt của người đàn ông ấy như đờ dại hẳn đi Kẻ đang đứng trong bóng chiều tràng vàng ấy Hắn đang mặc trên mình một bộ quần áo màu nâu trầm cũ tĩ Đã soạn bạc bởi tháng năm Một tiếng thở dài Cùng thêm mấy nhịp bước Hắn tiến xa lại ngôi mộ đá lạnh ngắt Từ suốt mấy trăm năm Ánh mắt của hắn như càng lộ Thêm vẻ sầu buồn Xe lẫn một tham vọng thâm sâu Một tham vọng dâng trào mãnh liệt Đến khó tả Rồi hàng loạt những ký ức từ xa xưa Lại hiện về trong đôi mắt hắn Đôi chân hắn gục xuống bên ngôi mộ Còn đôi tay hắn thì khẽ lân la Trên đám rêu xanh dày đặc Đang bảo phủ nấm hồ Nhưng rồi những thao tác của kẻ lạ mặt ấy đã để lộ một thứ không còn nguyên vẹn, đó là bàn tay trái của hắn đã bị cột mất hai ngón. Đang đâm chiêu với bào ý nghĩ, thì bất chợt một giọng nói lành lạnh phía sau hắn khẽ vàng lên. Đó là một giọng đàn bà. Sắp đến ngày định mệnh rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại những kẻ đó thôi. Người đàn ông ấy khẽ quay đầu lại, Hắn cất lên bằng một giọng thèo thảo yếu ướt với người vừa xuất hiện phía sau mình. Chị... chị vừa đi đâu vậy? Chị vừa đi xem lại cảnh sát quanh đây cũng không có nhiều thay đổi so với 300 năm về trước. Thật vậy sao? Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ư? Có thể coi là như vậy. Nói giật lời. Người đàn bà ăn vận áo quần màu tràm cũ kỹ ấy Khẽ tiến lại phía người đàn ông Vừa gọi à ta bằng chị À khẽ đỡ hắn dậy Với một nụ cười chất đầy buồn bã À ta giàu dĩ nói Em lại đau sao Vâng Em lại vừa lên cơn đau Không ngờ lũ khốn kiếp ấy lại sử dụng Thứ pháp thuật đó Khiến cho em phải đau đớn suốt mấy trăm năm vậy Em hãy gắng chịu đựng Cho đến khi chúng ta lấy được toàn bộ sức mạnh của Gia Gia La Lúc ấy chị sẽ chữa cho em, chúng ta sẽ bất tử, cùng với một nguồn ma lực mạnh nhất thế gian. Chị sẽ bắt những kẻ đó phải trả giá, bắt chúng phải trả lại gấp trăm ngàn lần so với những tổn hại mà chúng đã gây ra cho chúng ta. Nhưng điều đó đâu có dễ dàng. Không sao đâu, bọn chúng chẳng bao giờ lại có thể ngờ được rằng chúng ta đang cầm trong tay những thứ khắc tinh của bọn chúng. Chỉ muốn nói tới bộ chú Nam Liêu Ưu. Đúng thế, nên em đừng quá lo lắng. Chúng ta sắc báo được mối thù ấy rồi. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì hả chị? Nếu chị đoán không nhầm thì thời điểm này những kẻ đó cũng đang quay trở lại nơi đây. Có thể điểm đến đầu tiên của bọn chúng sẽ là ngôi mộ đá này. Vì vậy chúng ta phải chủ động quan sát mọi hành động của chúng. Cho đến khi chúng ta tiêu diệt được hết bọn chúng, chị em ta và đảm bảo được rằng chỉ có duy nhất hai ta đứng ở tâm huyệt âm dương của phiến đá hình bán nguyệt vào cái đêm trăng tròn ấy. Nhưng có phải là vào cái thời nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net